Hắn tuyệt đối không để cho chu Đào biết được đông phương lãnh vũ không thể thắng được tôn vệ đông đó là điều kiện tiên quyết. Vì thế hắn liền cứng rắn lấy đi hai chân của hắn. Điều đó chẳng khác gì hắn muốn cắt hai cái chân kia của chu Đào. Hắn sẽ không vì vài câu mắng mỏ mà ra tay nhưng hắn sẽ không cho phép kẻ khác ngồi lên đầu của mình. Bởi vì hắn đã nhớ rõ câu nói của qua tử. Đi Đông Hải thì không nên gây chuyện nhưng cũng không cần phải sợ chuyện gì trời sập xuống thì có qua tử khiên hắn có một vạn lý do để tin tưởng. Bùi vũ phu nếu đã dám đánh nạp lan trường sinh một kẻ hô phong hoáng vũ ở Đông Bắc thì tuyệt đối sẽ không sợ hại bất kỳ kẻ nào. Huống chi hắn căn bản không tính toán để cho qua tử ra mặt. Hiện giờ đã bắt đầu giai đoạn dung hợp thứ hai. Hắn chỉ cần vượt qua giai đoạn này thì hắn sẽ trở thành một con ưng bay thẳng lên bầu trời ở Đông Hải. Cho dù là cả tê, quy, rộng lớn thì sẽ như thế nào? Quang cước đứt bức pha xuyên hài Đức Vua cũng thu thẳng liều những lời này của qua tử thì hắn vẫn thủy chung nhớ kỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 99 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fif Chương 99 trình độ như ngươi thì sư phụ của ta cũng đủ thịt rồi Trong màn đêm tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào trên người của Bùi Đông Lai Thậm chí ngay cả khoan tử kiện là người đứng đầu câu lạc bộ siêu bào hay là xa vương hơn Quy! Thôi vĩnh tinh cũng không ngoại lệ nhưng Ánh mắt khang tử kiện và thôi vĩnh tinh lại đặt lên người đông phương lãnh vũ. Bởi thu trận nên tôm vệ đông không biết nên đối mặt với thành viên câu lạc bộ siêu bào và khoang tử kiện ra sao. Giờ thấy chu đào bị đánh thê thảm liền vội vã ôm chu đào ra xe rồi rời đi. Nhìn chiếc tu ta ra của tôm đông vệ rời đi. Quý hồng liếc bùi đông lai rồi khẽ mỉm cười với đông phương lãnh vũ tiểu bằng hữu. Đánh cũng đã xong. Đi nào. Tị tị đón tiếp ngươi. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết xấu hổ cứ chị chị em em thế. Biết quý hồng là đối thủ của cô cô liễu nguyệt nhưng đông phương lãnh vũ cũng không dám làm quá chỉ nhẹ nhàng trêu đùa. Có lẽ đêm nay Đông Phương lãnh vũ giúp Quý Hồng thắng gần 5 triệu nên nàng cũng không hề tức giận. Ngược lại còn cười khanh khách rất vui vẻ. Nở nụ cười quyến rũ Quý Hồng xoay người đi về phía lầu 4. Trong màn đêm, thân hình nóng bỏng không ngừng đánh võng đầy dụ hoặc khiến người ta không thể không liên tưởng tới vài hình ảnh ước ác. Đông lai ca, chúng ta lên đi tiện thể xem trận đấu luôn. Đông Phương Lãnh Vũ không hề bị Quý Hồng hấp dẫn, hắn quay sang nói với Bùi Đông Lai. Bởi linh hồn dung nhập đã bước vào giai đoạn 2. Kỳ thuật lái xe của Bùi Đông Lai đã có thể so sánh với trình độ của tiêu phu. Hắn không hứng thú với trận kế tiếp. Nhưng hắn cũng biết Đông Phương Lãnh Vũ là kẻ đua xe nên muốn xem trận tiếp theo vì thế đành phải ngợt đầu. Khi bùi đông lai và đông phương lãnh phủ theo quý hồng lên lầu 4 tiếng nhạc ôn ả. Trên trần lầu 4 treo đèn chớp không ngừng lón lên ánh sáng đủ màu sắc. Vài cô gái dáng cao gầy, ăn mặc gợi cảm không ngừng uống éo theo điệu nhạc. Sự xuất hiện của các nàng khiến đám đua xe tức mắt lên, nhất thời cả đám người đua xe vốn im áo liền trở nên náo nhiệt. Bước vào đại sảnh tầm 4. Cảm giác đầu tiên của buổi đông lai là sự xa hoa. Đại sảnh trang hoàng cực kỳ lộng lễ. Vô cùng quý phái. Nhưng tất cả những thứ này hắn đã từng thấy ở nạp lan ra nên cũng không lấy làm lạ. Điều này càng khiến quý hồng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng... Nàng không hề dò hỏi Bùi Đông Lai mà đưa hắn cùng Đông Phương lãnh vũ vào thang mấy. Trong thang mấy, Bùi Đông Lai có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của Quý Hồng. Cũng thấy được vùng đồi nối trắng muốt đầy dụ hoạt. Tiếp xúc gần gũi khiến sự nam như Bùi Đông Lai cũng bắt đầu rụt rịt nhưng không hề biểu hiện ngoài mặt. Thấy được điểm này quý hồng thầm cảm tháng về định lực hơn người của Bùi Đông Lai. Khẽ cười tiểu bằng hữu. Ngươi không giới thiệu vị tiểu suốt ca này với ta sao Bùi Đông Lai. Đông phương lãnh vũ chưa giới thiệu Bùi Đông Lai đã thản nhiên nói tên mình. Đông Lai đệ đệ, rất hân hạnh. Quý hồng đưa tay về phía Bùi Đông Lai đồng thời ném ra những ti nhìn nóng bỏng ta họ quý Quý trong tứ quý tên chỉ một chữ Hồng. Ngươi có thể gọi ta là Quý Hồng. Thấy Quý Hồng chủ động lấy lòng, bùi đông lai cũng không thiếp thú lắm nhưng vẫn nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Lúc nắm tay hắn còn tỏ vẻ không muốn bỏ cũng không cố ý chiếm tiện nghi bởi hai giây sau đã thả ra. Đông lai đệ đệ, nghe giọng ngươi không giống người phong nam, hơi giống người đông bắc thì phải rút. Tay về Quý Hồng hỏi, đên, giọng Quý Hồng cũng nhỏ dần, thang máy tới lầu 4, âm thanh vang giòn truyền tới cửa thang máy mở ra. Quý Hồng thấy bùi đông lai lạnh nhạt đành dẫn đầu ra khỏi thang máy, đưa hắn và Đông Phương lãnh vũ tới phòng làm việc của mình. Tiểu bằng hữu Đông Phương lãnh vũ cảm ơn ngươi đêm nay giúp tỷ lời được 5 triệu, tỷ tỷ mời ngươi một ly vào văn phòng. Quý Hồng vung chân đá giáp xong liền đi về phía tủ rượu lấy ra một chai lát phi cùng ba chiếc ly, đặt ở ba vị trí rồi cười nói như, "Nếu để cô con ngươi biết thì sợ rằng tâm tình nàng sẽ không được tốt đâu." "Quý A Di, người đừng hư như vậy. Mau chuyển khoản cho ta." Ta không giống như phệ đại thúc thiếp thú mấy trò mập mờ này. Thấy hành động cổ quái của Quý Hồng. Bùi Đông Lai hơi ngạc nhiên nhưng Đông Phương Lãnh Vũ tự như đã quen thuộc nên không thèm quan tâm. Vì Đông Phương Lãnh Vũ nói móc nhưng Quý Hồng không hề tức giận. Rót rượu vào hai ly trước mặt Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Đợi cả hai cầm ly rồi mới hỏi Tiểu Bằng Hữu. Tài khoản của ngươi vẫn thế à, tất nhiên. Nhanh đi. Đông Phương lãnh vũ hơi mất kiên nhẫn, trong lòng hắn không hề ghét Quý Hồng, chỉ là Quý Hồng là đối thủ một mất một còn với cô cô liễu nguyệt nên hắn đành chim khôn chớ đậu cành công vậy. Nghe Đông Phương lãnh vũ nhắc. Quý Hồng cũng không nói nhảm nữa. Lập tức bấm máy chuyển khoản. Giọng điệu chắc nịch khiến người khác khó lòng nghi ngờ chuyển vào tài khoản đông phương lãnh vũ 1 triệu 200 nói xong. Chưa đợi bên kia trả lời quý hồng đã tắt máy. Rất nhanh tiền sẽ được chuyển. Cút máy xong quý hồng tự lưng vào ghế salon mỉm cười nói thú thực nhé tiểu bằng hữu. Ngươi đúng là thâm tàn bất lộ đấy. Nếu hôm nay ngươi không đột nhiên phát huy thì tỉ tỉ cũng không dám tin khả năng lái xe của ngươi lợi hại tới vậy. Đông lai ca, chúng ta đi chứ. Đông phương lãnh vũ không quan tâm lời quý hồng nói. Hắn nghe nàng gọi mình là tiểu bằng hữu trong lòng cũng nóng lên. Vừa rồi là bồi đông lai thắng nên hắn cũng cảm thấy ngại ngùng. Đừng nóng tiểu bằng hữu. Thấy Đông Phương lãnh Vũ hỏi Bùi Đông Lai có đi hay không? Quý hồng lớn giọng rồi cười nói Sa vương Hàn Quốc muốn gặp ngươi. Ta mang ngươi tới được chứ hắn muốn ta tới thì ta phải tới sao? Nếu trước kia, Đông Phương lãnh Vũ biết thôi vĩnh tinh muốn gặp hắn nhất định sẽ vô cùng kiếp động. Nhưng lúc này thấy trình của Bùi Đông Lai. Thôi Vĩnh Tinh trong mắt hắn chỉ là con gà công nghiệp. Ngại quá, đã quấy rầy quý tiểu thư rồi. Đông Phương Lãnh Vũ vừa dứt lời Thôi Vĩnh Tinh đã xuất hiện ngoài cửa. Hắn đã chờ quý hồng mang Đông Phương Lãnh Vũ tới nhưng chờ dài cổ vẫn chẳng thấy đâu. Nhịn không được nên phải mọi mặt sang. Mặc dù nói xin lỗi nhưng mặt Thôi Vĩnh tình vẫn dày như cái cơi Bước vào phòng liền đi tới trước mặt bùi đông lai cùng đông phương lãnh vũ Vừa tới hắn đã nhớ mày nhìn đông phương lãnh vũ tự như trên mặt đối phương có giác vàng vậy Tự giới thiệu một chút tôi là Thôi Vĩnh Tinh Đến từ Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh tới bên cạnh đông phương lãnh vũ mà không thèm quan tâm tới bùi đông lai Ánh mắt cao ngạo nhìn xuống sư phụ ngươi là ai ta quen ngươi sao? Là dân chơi nổi tiếng của Đông Hải cho nên Đông Phương lãnh vũ trong giới ăn chơi được xưng là hỗn thế ma vương nổi danh không sợ trời. Không sợ đất. Hắn có một thói quen. Chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì cũng chẳng cần nể mặt. Lúc này thôi vĩnh tinh khiến hắn rất ngứa mắt nên giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu. Trước sự kiêu ngạo của Đông Phương Lãnh Vũ. Thôi vĩnh tinh khẽ mỉm cười. Ánh mắt có chút mỉa mai chúng ta không quen. Nhưng có lẽ sư phụ ngươi rất quen thuộc với ta. Ngại quá ta không có sư phụ. Đông Phương Lãnh Vũ pha trò. Ha ha! Ngươi cũng không cần che giấu. Thôi Vĩnh Tinh đã khẳng định Đông Phương Lãnh Vũ là đồ đệ của người thần bí kia nên vẫn nói ở Trung Quốc. Người có thể chiến thắng đồ đệ của ta thì có thể chứng minh ngươi là đồ đệ của kẻ đó. Đầu ớt ngươi có vấn đề à? Đông Phương Lãnh Vũ cũng mơ hồ đoán ra người có thể đua như bùi đông lai và kẻ đối phương nói là một. Nhưng cũng không muốn nói nhiều nên giọng điệu không chút khách khí Trở về nói với sư phụ ngươi, ba năm trước hắn thắng ta ở Hàn Quốc, giờ ta tới Trung Quốc tìm hắn. Thôi Vĩnh Tinh lạnh lùng nói ta hy vọng hắn không yếu đuối như phần lớn những người Trung Quốc khác. Cũng như câu nói của người Trung Quốc các ngươi làm con rùa rút đầu nghe giọng điệu cuồng vọng của Thôi Vĩnh Tinh. Bùi Đông Lai cẩn thận suy nghĩ lại việc đua xe của Tiêu Phi lúc trước. Từ tin tức trước kia liền có thể khẳng định. Kẻ thôi vĩnh tinh muốn tìm lạc tiêu phi. Hiểu ra việc này. Bùi đông lai liếc thôi vĩnh tinh một cái. Nghĩ gì đó rồi nói với đông phương lãnh vũ tiểu vũ. Chúng ta đi đông phương lãnh vũ đang ghét chỉ muốn chửi ôm lên. Nghe bùi đông lai nói liền ngoan ngoãn nuốt lại. Quý tiểu thư, hẹn gặp lại. Bùi đông lai khách sáo với quý hồng một chút rồi mang đông phương lãnh vũ rời đi. Quý tiểu thương. Có cách gì để kéo sư phụ hắn đấu với ta một trận không đợi bùi đông lai và đông phương lãnh vũ bỏ đi. Thôi vĩnh tinh mới hỏi quý hồng chỉ cần cô có thể làm được. Tiền không thành vấn đề. Giọng thôi vĩnh tinh vang vọng bên tai quý hồng cũng không đáp lời ngay. Dưới ánh đèn. Nàng nhìn theo bóng lưng bùi đông lai cùng đông phương lãnh vũ xa dần, sắc mặt hiện rõ sự tò mò. Nàng muốn biết rốt cuộc bùi đông lai là thần thánh phương nào lại có thể khiến hỗn thế ma vương đông phương lãnh vũ ngoan ngoãn như đứa trẻ như vậy. Quý tiểu thương Thấy quý hồng ngơ ngẩn, thôi vĩnh tinh có chút bất mãn. Thôi tiên sinh, chắc ông vẫn nhớ rõ lời trước đó của ta. Hắn là cháu của đối thủ một mất một còn với ta. À, đối thủ không đội trời chung của ta rất có thực lực ở Đông Hải. Quý Hồng nhìn Thôi Vĩnh Tình đang tức giận mỉm cười nói vậy nên ta không thể ép hắn làm việc. Nhưng mà ta nói rồi tiền không thành vấn đề. Thôi Vĩnh Tình hơi mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy trong mắt Quý Hồng chỉ có tiền và tiền mà thôi. Quý Hồng định trả lời thì phát hiện Đông Phương lãnh vũ quay lại, đang đứng ở cửa phòng làm việc. Cao lệ bổng tử, ba năm trước người khiến ngươi chốt nhục nhã là sư phụ của sư phụ ta. Lúc ra ngoài, Đông Phương lãnh phủ đã được bùi đông lai dặn dò nên đứng trước cửa phòng nhìn thôi vĩnh tinh bằng nét mặt khôi hài gàng giọng đồ gà công nghiệp như ngươi không có tư cách để khiêu chiến với tổ sư nhà ta. Sư phụ ta ra tay là quá đủ rồi. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fiz 100 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fiz Chương 100 sát cơ hiện ra Mấy miếng vỏ mèo cào của ngươi không đủ tư cách khiêu chiến với sư tổ của ta. Sư phụ của ta là đủ rồi. Giọng Đông Phương Lãnh Vũ không lớn nhưng như sét đánh ngang tay Thôi Vĩnh Tinh Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói Quý Hồng buồn bực vì đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội bắt chẹp Thôi Vĩnh Tinh nhưng giờ lại bị hốt. Chán nản Quý Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc Nàng không ngờ Đông Phương Lãnh Vũ và Thôi Vĩnh Tinh lại cùng có liên quan tới người thần bí kia Nhưng Đông Phương lãnh vụ nói sư phụ của hắn có năng lực thắng Thôi Vĩnh Tinh thì Quý Hồng lại cho rằng Đông Phương lãnh vụ quá khoa trương. Quý Hồng còn không tin chứ nói gì bản thân Thôi Vĩnh Tinh. Với Thôi Vĩnh Tinh mà nói. Hắn từng thắng Sa Vương Nhật Bản. Sa Vương Đông Nam Á. Sa Vương Hồng Ca. Ờ. Nơn. Đang dướng thứ bảy bản xếp hạng H-xa Thực xứng với hai chữ Sa Vương Mà mục đích chính của hắn khi tới Trung Quốc Chính là khiến kẻ thần bí kia lộ mặt Để hung hăng dẫm nát đối phương dưới chân Hôm nay Chẳng những đông phương lãnh vụ chiến thắng Kim Hy Mỹ Lại còn nói kỹ thuật thôi vĩnh tinh chỉ là siết vặt Đến tư cách khiêu chiến với người thần bí kia cũng không có. Việc này đã khiến Thôi Vĩnh Tinh nổi giận. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trở nên xám xịt. Ánh mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ tràn ngập sắc khiến ngươi nói gì ta nói sư phụ ta lái xe một tay cũng thắng được ngươi. Đông Phương Lãnh Vũ được xưng là hỗn thế ma vương nên chẳng biết sợ là gì, hắn đối chọi một cách gay gắt. Được. Được. Được lắm gặp phải sự cùn ngạo của Đông Phương lãnh vũ. Thôi vĩnh tinh cười như điên. Giọng khèn khèn sư phụ ngươi đã to mồm vậy. Hắn có gan so tài với ta hay không rõ là nói nhảm. Nếu sư phụ ta không định dày xéo ngươi thì lão tử đến đây tốn nước bọc xuôn thôi sao? Đông Phương lãnh vũ nhìn Thôi vĩnh tinh như nhìn một kẻ ngu ngốc. Lại quay sang nói với quý hồng quý A-di Vừa rồi sư phụ của tôi nói về việc của cao lệ bổng tử Sư phụ tôi tính toán để cho hắn về Hàn Quốc ổn định tinh thần một giờ sau sẽ đấu Ngươi xem có nên lùi lịch thi đấu lại một hồi không không thành vấn đề Quý hồng khẽ cười đôi mắt lón lên tinh quang không hiu là đang nghĩ gì Cứ quyết vậy đi, ta đi đón sư phụ. Nghe quý hồng trả lời xong Đông Phương lãnh vũ liền quay người rời đi, không thèm quan tâm tới thôi vĩnh tinh đang phẫn nộ. Bên tai vẫn vang lên lời của Đông Phương lãnh vũ. Nhìn bóng lưng hắn xa dần quý hồng cảm thấy nao nao. Suy đoán bùi đông lai là sư phụ Đông Phương đã đúng. Đua xe chính là trò chơi nguy hiểm bậc nhất thôi vĩnh Tinh cười lạnh nắm chặt tay, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn thay sát ý trong mắt thôi vĩnh tinh quý Hồng nhiếu mày rồi không nói gì thêm. Lúc này, Đông Phương lãnh Vũ và Bùi Đông Lai đang đi thang máy xuống lầu. Có lẽ biết thang máy có camera nên Đông Phương lãnh Vũ không nói gì với Bùi Đông Lai mà chờ ra ngoài mới giải tỏa những nghi vấn trong lòng. Trong đại sản dưới lầu, Thân là người phía sau màn của câu lạc bộ siêu vào. Lúc này vẻ mặt của khoang tử kiện vô cùng âm trầm. Ngoài tôn vệ đông cùng chu đào ra, những thành viên khác của câu lạc bộ đều sôi nổi đứng ở đại sảnh nhìn, người đông nghịch. Khoang thiếu, bọn họ xuống kìa. Thấy bùi đông lai cùng đông phương lãnh vũ ra khỏi thang mấy, một thành viên câu lạc bộ vội vàng tới bám với khoang tử kiện. Đưa họ tới đây Khoan tử kiện vẫn ngồi trên ghế sa lông Vẽ mặt cực kỳ cao ngạo Dạ khoan thiếu kẻ kia gật đầu Rồi chạy về phía Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ Thấy hai người tới đại sảnh Những thành viên của câu lạc bộ siêu bào đều nhao nhao nhìn sang Nhận ra mình và Đông Phương Lãnh Vũ bị hàng trăm ánh mắt soi mói Bùi đông lai biết đối phương muốn gây sự nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Bước chân vẫn rất chậm rãi. Đông phương lãnh vũ cũng nhận ra. Hắn không bình tĩnh được như bùi đông lai. Tay nắm chặt tự như những thành viên câu lạc bộ siêu bào kia dám làm phiền thì hắn cũng không ngại dùng nắm đấm nói chuyện thân mật với khuôn mặt kẻ đó một phen. Đông phương lãnh vũ khang thiếu gọi ngươi qua lúc này thành viên câu lạc bộ siêu vào đã tới chặng đường Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Cút Bùi Đông Lai chưa nói gì nhưng Đông Phương Lãnh Vũ đã quát lên, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Đông Phương Lãnh Vũ, ngươi thấy thái độ của Đông Phương Lãnh Vũ làm cho kẻ vừa tới sợ đến xanh mặt. Hắn chưa nói hết lời Đông Phương Lãnh Vũ đã bước tới sóng vai với Bùi Đông Lai. Cười lạnh nói ranh con. Đông Hải không phải nơi mà đám người phương bắt các ngươi lớn tiếng. Phán nhanh nếu không ta cam đoan ngươi sẽ vĩnh viễn nằm tại Đông Hải bên tai văn vẳng lời của Đông Phương lãnh vũ. Sát mặt thành viên câu lạc bộ siêu vào đến từ yên kinh cực kỳ khó coi. Vài kẻ đến từ phương bắc cũng trợn mắt nhìn Đông Phương lãnh vũ. Cũng có vài thành viên câu lạc bộ siêu vào sớm đã biết sự hung hăng càng quấy của hỗn thế ma vương nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đông phương lãnh vũ khẩu khí ngươi cũng lớn thật. Thấy đông phương lãnh vũ cao ngạo khoan tử kiện ngồi không yên nên đứng dậy, lạnh lùng bước tới. Đông phương lãnh vũ từng sùng bái khoan tử kiện. Từng cố gắng gia nhập câu lạc bộ siêu vào, Bái khoang tử kiện làm thấy nhưng cuối cùng bị tôn vệ đông phá rối. Nguyện vọng cũng không thành công. Từ đó về sau hắn không có hảo cảm gì với câu lạc bộ siêu vào cũng chẳng thiếp thú gì với khoang tự kiện. Lúc này hắn chứng kiến tài nghệ của bùi đông lai. Khoang tự kiện trong mắt hắn chẳng khác nào trẻ trâu lái xe bò đuôi với công nông. Khang tử kiện vừa nói xong Đông Phương lãnh vũ đã cười lạnh sao? Khang tử kiện. Ngươi cảm thấy có thể làm gì ta ở Đông Hải à? Sắc mặt khang tử kiện cực kỳ khó coi. Quyền lực gia tộc hắn chỉ coi như tam lưu ở yên kinh. Nguy vọng của câu lạc bộ siêu vào hoàn toàn nhờ sa kỷ của hắn mà có. Lúc này Đông Phương lãnh vũ châm trọt. Khoan tử kiện lạnh lùng nói Đông Phương lãnh vũ. Có phải ngươi cho rằng toàn bộ câu lạc bộ siêu vào cũng không đấu lại ngươi thấy Khoan tử kiện và thành viên câu lạc bộ siêu vào tới ham dọa mình? Đông Phương lãnh vũ nhíu mày. Dù lúc này hắn nói gì thì Khoan tử kiện cũng không cho hắn cơ hội. Đông Phương lãnh vũ. Người của ngươi cấp hai chân của chu đào. Ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo chứ, mặc dù khen Tử Kiện không thích việc tôn vệ đông thu trận. Hắn cũng không la gì Chu Đào, nhưng dù gì hắn cũng là chủ nhân sau màn của câu lạc bộ siêu vào. Bùi Đông Lai cắt hai chân Chu Đào, hắn cũng nên tỏ thái độ. Nếu không làm sao câu lạc bộ siêu vào còn mặt mũi nào mà nhìn người? Khang Tử Kiện Đạo lý được ăn thu chịu chẳng lẽ ngươi không hiểu đông phương lãnh vụ tức giận phản pháo. Hoặc là hắn biến khỏi tầm mắt ta. Hơn nữa còn phải bò ra khỏi đông hải khoen tử kiện nghiến răng nghiến lợi hoặc để sư phụ ngươi đấu với ta. Sư phụ ngươi thu thì hắn tự xuống sông hoàng phố cho cá ăn nói xong. Khoen tử kiện lạnh lùng nhìn bồi đông lai. Ý tứ rất rõ ràng. Tôn vệ Đông Thu ảnh hưởng đến thể diện của Khang Tử Kiện. Đồng thời cũng làm dao động địa vị xa vương của hắn. Hắn nhất định dùng hành động thực tế chứng minh hắn mới là xa vương đại lục. Coi Bùi Đông Lai thành tiền cược rõ ràng là một công đôi việc. Đối mặt với sự cao ngạo của Khang Tử Kiện, Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi hiếp lại. Cương Bương Vương Khoan tử kiện Ngươi nghĩ lão tử sợ câu lạc bộ siêu bào của ngươi sao đông phương lãnh vũ biết thành viên câu lạc bộ siêu bào có mạng lưới quan hệ rất rộng Không phải mình hắn chống được Nhưng thấy khoan tử kiện ép bùi đông lai hắn không thể không ra mặt Tiểu vũ Không phải sư phụ ngươi đồng ý đó với sa vương U Vinh Quy, Quy, Ờ, Đơn, Gơn. Hàn Quốc thôi vĩnh tinh sao? Đã vậy thì cũng tương đương với việc phân cao thấp cùng khoang thiếu. Liết nhìn khoang tự kiện một chút, Bùi Đông Lai mỉm cười nói với Đông Phương lãnh vũ. Có lẽ không ai ngờ lúc này Bùi Đông Lai còn cười được. Nhìn nụ cười của hắn ai cũng bất ngờ. Còn cảm thấy có chút gì đó khó chịu Đông phương lãnh vũ cũng không ngoại lệ Sư phụ ngươi sắp thi đấu khoan tử kiện hoài nghi hỏi Việc này hắn không hề biết Ú Vinh Quy Quy Bương Đông phương lãnh vũ hiểu ra dụng ý của bùi đông lai liền lạnh lùng nhìn khoan tử kiện khoan tử kiện Ngươi nói sư phụ ta thu thì đông lai ca nhảy sông hoàng phố. Ngươi thu thì sao đây cũng nhảy sông hoàng phố sao? Ta thu sao khen tử kiện khinh thường cười. Nụ cười khinh miệt của khen tử kiện khiến đông phương lãnh vụ nóng đầu lên. Theo bản năng muốn nện vào mặt đối phương nhưng bùi đông lai cản lại. Bùi đông lai nói tiểu vũ, đón sư phụ của cậu trước đã. Tiểu tử Trước khi trận đấu kết thúc đường mong bỏ trốn Dù mày trốn ở chân trời góc bể câu lạc bộ siêu bào cũng sẽ tìm ra mày Thấy bùi đông lai cùng đông phương lãnh vũ rời đi khoang tử kiện lạnh lùng nói Bùi đông lai vẫn thản nhiên đi ra ngoài Đông phương lãnh vũ nhìn chầm chầm vào khang tử kiện vài giây rồi mới đuổi theo Ca múa nhạc Khoan tử kiện này rõ là ngông cuồng ra khỏi lầu 4. Đông Phương lãnh vụ tức giận mắng. Sau đó hắn hỏi Đông Lai ca. Vừa rồi vì sao ca không đánh cuộc với khoan tử kiện không cần đánh cuộc. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu. Hả? Đông Phương lãnh vụ khó hiểu. Hắn muốn ta bò khỏi Đông Hải, vậy thì Đông Hải sẽ là mồ chôn hắn trong mà đêm. Một thiếu niên mang giả tâm đến Đông Hải rốt cuộc cũng hiển lộ sát khí. Chương thứ 100, nói ít cũng cô ít, nói nhiều cũng cô nhiều. Mọi người vào bàn luận cho có khí thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 101 tuyên bố tử hình Đêm tối như mực Một cơn gió lạnh thổi qua Nghe được lời nói ẩn chứa sát khí của bùi đông lai Thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy cả người phát lạnh Thân là hỗn thế ma vương là hoàng khố ở Đông Hải Cho nên Đông Phương Lãnh Vũ đã gẫm đạp lên không ít người Thậm chí hắn từng đánh mấy tên hoàng khố phải vào bệnh viện nằm Nhưng mà Hắn chưa từng giết người. Chưa từng. Dưới một dạng tình hình như thế thì đối mặt với tử vong, đối mặt với việc giết người thì trong lòng hắn cũng còn sợ hãi. Phát hiện được vẻ dị thường của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không có giải thích nhiều. Lúc trước, hắn từ miệng của Đông Phương Lãnh Vũ đã biết được thôi vĩnh tinh đã tuyên chiến với mình. Bởi vì hoàn toàn thông qua trí nhớ của Tiêu Phi. Biết được nguyên nhân vì sao lúc trước Tiêu Phi đã cùng đua xe với Thôi Vĩnh Tinh. Căng cứ theo trí nhớ của Tiêu Phi thì lúc trước Tiêu Phi phải đi hơn. Quy. Chấp hành nhiệm vụ. Kết quả biết được Thôi Vĩnh Tinh dẫn đầu một đám người tổ chức một cuộc tranh tài. Hơn nữa phần thưởng là một tiểu cô nương người tệ, Quy, mà căn cứ theo ước định của Thôi Vĩnh Tinh thì ai thắng trận thứ nhất sẽ được cô gái kia Thích mang về làm cái gì cũng được Sau khi biết được chuyện này thì Tiêu Phi trực tiếp nổi giận Hắn thông qua con đường bí ẩn nên giả có tư cách tranh tài Hơn nữa lại hung hăng vũ nhục Thôi Vĩnh Tinh Cũng được tiểu cô nương ấy Trong cuộc đua ấy Tiêu Phi đã khiến cho hai tên phải ôm hận mà chết. Mà trong cuộc thi đấu đó. Bởi vì bị Tiêu Phi vũ nhục cho nên Thôi Vĩnh Tinh đã sống như một cái xác không hồn. Thẳng cho đến 2 năm trước thì hắn mới khôi phục lại ý chí chiến đấu. Hiện giờ. Thôi Vĩnh Tinh đã lấy tư cách vào tê. Quy. Hơn nữa lại gọi tên của Tiêu Phi ra. Điều này làm cho bùi Đông Lai cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu, hắn chuẩn bị thay tiêu phi làm ra sự việc cách đây 3 năm. Hiện giờ khen tử kiện nửa đường bị chết thì hắn lại càng thêm kiên quyết. Đông Lai ca. Vì sao lại không trực tiếp tham gia trận đấu bởi vì nghi hoặc lời nói của Bùi Đông Lai cho đến khi đi đến trước chiếc ác tân mát tinh 177 thì Đông Phương lãnh vụ mới dần dần khôi phục bình thường Hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mình Sở dĩ Bùi Đông Lai không trực tiếp tuyên chiến với Thôi Vĩnh Tinh là bởi vì trong 18 năm qua hắn chưa từng lái xe Dưới tình hình như vậy thì một khi đột nhiên trở thành sa vương thì tuyệt đối sẽ gây náo động. Bởi vì có một ít nguyên nhân đặc thù, nên tạm thời không thể ra mặt. Bùi Đông Lai nói tiếp ta nhớ trong phòng ngủ của ngươi có một bộ đồ. Ngoài ra còn có một chiếc mặt nạ. Đúng không U, Vinh, Quy, Quy, Hơn. Đông Phương Lãnh Vũ hiểu rõ dụng ý của Bùi Đông Lai cho nên cũng không có lắm lời Gật đầu Rồi khởi động chiếc ác tân mát tinh 177 Sau khi ô tô căng tốt vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên Đông Phương Lãnh Vũ đã để Bùi Đông Lai lên lái xe Nửa giờ sau Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ trở lại biệt thự đàn cung Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Uyển Nhi cũng không có ở nhà. Đối với lần này thì Bùi Đông Lai liền trực tiếp vào biệt thự thay đồn, sau đó đeo chiếc mặt nạ lên. Xem ra thì chiếc mặt nạ này là lúc trước khi đi du lịch ở châu Âu thì Đông Phương Lãnh Vũ đã mua được. Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì Bùi Đông Lai liền khởi động ô tô chở Đông Phương Lãnh Vũ đi tới Bảo Sơn. Lúc này đã là hơn 12 giờ. Mặc dù đã muốn nhưng người ở Bảo Sơn vẫn không có ít, ngược lại còn có xu thế tăng lên. Mà không khí ở đây cũng trở nên náo nhiệt. Nguyên bản những kẻ yêu thích đua xe này đều là nhân vật nổi tiếng. Đã càng ngập vẻ chờ mong. Hiện giờ lại xuất hiện một nhân vật thần bí Hơn nữa người đó lại là sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ. Mà trong trận đấu vừa rồi Đông Phương Lãnh Vũ đã thắng đệ tử của khang Thiếu là Thôi Vĩnh Tinh. Tin tức này truyền ra thì làm cho cả trường đua xe sôi trào lên. Mặc dù bọn hắn không biết vị nhân vật thần bí kia là ai. Đến từ nơi nào nhưng mà bọn hắn lại biết một sự thật nếu đồng phương lãnh vũ đã có thể thắng được đồ đệ của Khang Thiếu cùng với Thôi Vĩnh Tinh thì nhân vật như vậy đủ để ngông nghên. Khiêu chiến với Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện. Trong màn đêm, những nhân vật nổi tiếng trong xã hội sôi nổi chăm chú nhìn vào màn hình TV ở trên tường để theo dõi tỷ lệ đặt cược Mà những tên yêu thích đua xe lại chăm chú vào màn hình lớn đặt trên tòa nhà 4 tầm. Lái xe số 1 khang tử kiện. Quốc tiệp TQ, chiến tiếp 52 thắng, 2 thua. Thành tiết xếp hạng trên hát bạn thứ 10. Tỷ lệ đập cược 3.0. Lái xe số 2 thôi vĩnh tinh. Quốc tiệp Hàn Quốc, chiến tiếp 46 thắng, 1 thua. Thành tiết xếp hạng trên hát bản thứ 8 trước đó không lâu đã chiến thắng sa vương của Nhật Bản. Sa vương hơn. K. Cùng sa vương T. quy Nên mới được thăng lên tỷ lệ đặc cược 2.8. Lái xe số 3 không biết quốc tịch không biết. Thành tiết không biết tỷ lệ đặc cược 2. Không ta kháo Nhà cái cũng quá xem trọng tên cao thủ thần bí kia a. Đúng a, tỷ lệ đặc cược chỉ 2.0, thật sự là hố ghê rồi. Theo ta thấy, nhà cái nếu mở tỷ lệ đặt cược thấp như vậy thì nhất định là có mục đích muốn chúng ta đặt cược vào tên cao thủ thần bí kia. Các ngươi không thấy thực lực của tên cao lệ bổng tử kia sao? Theo ta thấy thì hắn đang che giấu thực lực ta tính toán sẽ cược vào hắn. Không nên nhìn vào thành tiết và thứ hạn. Theo ta được biết thì Khang Thiếu đã từng khiêu chiến với hai vị sa vương ở Bắc Mỹ và Âu Châu. Mà hai người kia lại chiếm lấy vị trí trên hắc bản. Theo ta thấy thì phần thắng của Khang Tử Kiện cũng không nhỏ à. Trên đất trống Những tên yêu thiết đua xe đều nhìn vào màn hình lớn, mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng không giống nhau. So với những tên yêu thiết đua xe kia thì những nhân vật nổi tiếng trong xã hội này đối mặt với tỷ lệ đặc cược như vậy cũng không có đặt liền. Bởi vì bọn hắn không thể xác định được người thần bí kia kia là sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ hay là người mà nhà cá nhờ. So với mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội mà nói thì những thành viên trong câu lạc bộ siêu bào không do dự nhiều như thế. Tất cả bọn hắn đặt cược vào khen thiếu. Tiền đặt cược đã lên tới 6 trơn. Mà thôi vĩnh tinh cũng không chịu yếu thế, hắn tự đặt cho bản thân mình là 3 trơn. Đã ném hơn 9 trơn rồi chờ sau khi Đông Phương lãnh vũ tiểu ban hữu đặt xong thì số tiền đã vượt qua 10 trơn rồi. Trong phòng trên tầm cao nhất. Quý hồng đối với số tiền là 9 trơn thì cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng mà lại cũng thấy hương phấn. Cười nói xem ra. Đêm nay chúng ta đã sáng tạo ra một liên sử mới rồi đây. Cách đó không xa, tên nam nhân trung niên kia cũng không hoài nghi lời nói của Quý Hồng. Cùng lúc đó, khoan thiếu mặt trên người một bộ đồ đô xe, Vương một ly rượu đỏ ngồi ở trên ghế salon. Một nữ nhân cũng là thành viên trong câu lạc bộ siêu vào đứng ở sau lưng hắn. Mà những thành viên khác trong câu lạc bộ siêu vào lại ngồi hút thuốc. Bọn chúng muốn dùng chất nicotin để giảm sự hưng phấn ở trong lòng. Ở bọn hắn xem ra. Thôi vĩnh tinh đã liên tục thắng ba gã sa vương. Chỉ cần đêm nay khoan tự kiện giành thắng lợi trong trận đấu này thì sẽ trở thành sa vương của châu Á. Mà danh tiếng của câu lạc bộ siêu vào cũng sẽ vang động giới đua xe. Điều này đối với bọn hắn mà nói. Đó chính là một phần quan vinh Khoan thiếu Đông Phương lãnh Vũ sẽ không cố ý Lấy cái cớ đón sư phụ hắn Để rời khỏi đây sao Cần phải đem tên kia đánh cho bỏ ghét Một tên thành viên không nhịn được mà hỏi Lấy thực lực của chúng ta Tại sao phải sợ hắn chạy đúng rồi Hắn chạy thoát khỏi hòa thượng Nhưng lại chạy không khỏi miếu Không đợi khoan thiếu trả lời thì hai gã thành viên trong câu lạc bộ đã mở miệng đáp. Đối với việc này thì khoan tử kiện cũng không nói lên ý kiến của mình, vẻ mặt của hắn hơi âm trầm. Hắn ngồi lên chỗ xa vương này cũng quá lâu rồi. Dưới một dạng tình hình như thế mà đồ đệ của hắn lại bạ dưới tay của đông phương lãnh vũ. Như thế thì không khác gì đánh mất mặt mũi của hắn. Hắn nhất định phải chiến thắng sư phụ của Đông Phương lãnh vũ. Đồng dạng hắn cũng giống như hai tên thành viên kia. Bùi đông lai tên kia dám cắt đứt hai chân của chu Đào thì tuyệt đối hắn sẽ không buông tha. Mặt khác bên trong đại sản. Bởi vì thu trận cho nên Kim Hy Mỹ đang đứng phía sau thôi vĩnh tinh. Vẽ mặt tự trá, Mà Thôi Vĩnh Tinh lại bưng ly rượu đứng ở trước cửa sổ. Thôi Vĩnh Tinh liếc mắt nhìn Kim Hy Mỹ một cái rồi nói Kim Hy Mỹ không cần phải tự trát. Ân! Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Thôi Vĩnh Tinh thì ca, mơ, hơ, ngẫm đau lên. Bởi vì sau khi thu trận, nàng trở lại phòng thì bị Thôi Vĩnh Tinh tác một tác vào mặt. Nhưng mà... Từ sau khi Thôi Vĩnh Tinh từ trong phòng của Quý Hồng trở lại thì vẻ tức giận trên khuôn mặt của Thôi Vĩnh Tinh đã biến mất. Thay vào đó là vẻ âm lãnh. Cùng vẻ tươi cười hưng phấn. Tuy rằng nàng rất tò mò muốn biết nhưng bởi vì thu trận cho nên cũng không dám mở miệng. Lúc này nghe được Thôi Vĩnh Tinh nói như thế thì Kim Hy Mỹ mới cắn chặt răng. Nói xã trưởng. Sau này ta sẽ cố gắng Biết không Ta đã tìm được tên tiểu tạp chủng kia Thôi vĩnh tinh một đằng trả lời một nẻo Vẽ mặt kim hy mị biến đổi Đột nhiên đoán được cái gì đó xã trưởng Chẳng lẽ người chiến thắng ta cùng người kia có quan hệ sao đúng Thiếu niên kia chính là đệ tử của tên tiểu tạp chủng đó Thôi Vĩnh Tinh nói xong. Uống một ngụm rượu rồi nói ngươi nói nếu trong trận đấu. Ta khiến tên đệ tử của hắn chết thì hắn sẽ xuất hiện không không trả lời. Kim Hy Mỹ cảm thấy lạnh cả người. Tương tự trong tràng săn bắn thì có rất nhiều người đều tự cho mình là thợ săn nhưng cuối cùng lại bị chính con mồi của hắn ngốn sạt. Thôi Vĩnh Tinh cũng tốt mà khen tự kiện cũng thế đều không ngoại lệ. Bọn hắn bị tuyên án tội chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 102 tuyệt vọng. Đây chỉ là bắt đầu. 0h45, âm thanh du dương của ban tổ chức từ các dàn loa vang vọng khắp trường đua Bảo Sơn, Ngao, khu đất trống trên trường đua. Tất cả những kẻ mê đua xe đều đang chờ người thần bí kia. Lúc này nghe người chủ trì nói thì hưng phấn gào hét vang trời. Lẫn giữa tiếng hò hét là tiếng nhạc chát chúa khiến không khí của cuộc tàn sát giữa các xa vương càng bị đẩy cao tới đỉnh điểm. So với những kẻ điên cuồng ca thì đám nhân vật nổi tiếng rất quý thời gian. Tuy nhiên để chứng kiến Sa vương chiến nên họ không hề rời đi. Khi người chủ trì nói xong thì tất cả đều đi tới gần cửa sổ. Dường như ai cũng muốn xem thử người thần bí kia rốt cục là thần thánh phương nào. Quý hồng biết đông phương lãnh vũ cùng sư phụ sắp đến nên vội gọi gã trung niên xuống đầu chuẩn bị tiếp đón. Thôi vĩnh tinh cùng khoan tử kiện mặc trang phục thi đấu xong vẫn kiêu ngạo dường như với họ thi đấu chẳng khác nào dạo chơi. Rất nhanh quý hồng và gã trung niên kia đã tới gần đường đua. Giống như những kẻ đua xe điên cuồng đứng đó nhìn về phía xa trong sự chờ đợi. Bơ rơ u, فين, quy quy, m, m, m. Ánh sáng phía xa truyền tới những ánh mắt chờ mong, rất nhanh đã có thể nghe thấy tiếng ô tô từ xa. Đã tới. Người thần bí đã tới. Nhất thời trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Không ít kẻ mê đu xe đang rướng cổ tự như muốn biết rốt cục người thần bí kia mặt mũi ra sao. Bơn. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Bơn. Bơn. Bơn. Bơn. Bơn. Ánh đèn chói mắt khiến mọi người không nhìn rõ được gì. Chỉ nghe thấy tiếng động cơ ồn ả. két Tiếng phanh gấp rất nhanh chiếc ác tân mát tinh 177 đã xuất hiện trong tầm mắt rồi chậm rãi dừng lại trong đường đua. Chiếc xe dừng lại khiến không khí trở nên yên tĩnh. Những kẻ yêu đua xe đều mờ to mắt ra nhìn chầm chầm vào chiếc ác tân mát tinh. Trong biệt thừa Những nhân vật nổi tiếng Thành viên câu lạc bộ siêu bào cũng dán mắt về phía chiếc xe ngay cả khoan tử kiện cũng không ngoại lệ. Quý hồng cùng gã trung niên kia vội vàng ra đón. Lúc quý hồng đi về phía chiếc ác tân mát tinh dưới ánh mắt của mọi người, cửa xe mở ra, đông phương lãnh vụ bước xuống. Rầm, xuống xe, đông phương lãnh Vũ tiện tay đóng cửa lại khiến không ai kịp nhìn lén xem người bên trong ra sao. Ca múa nhạc thần bí vậy sao? Đúng vậy còn chẳng thèm xuống xe nữa. Thấy chỉ có mình Đông Phương Lãnh Vũ bước ra, đám người điên cùng kia bắt đầu làm nháo. Quý Hồng cũng nhớ mày bước về phía Đông Phương Lãnh Vũ tiểu vũ, sao sư phụ ngươi lại không xuống? Có quy định nào bác sư phụ ta phải xuống xe? Đông Phương Lãnh Vũ hỏi. Trường đu xe lớn nhất trên đất liền, trường đu bảo sơn danh tiếng không chỉ trong nước mà cả ở châu Á cũng không tầm thường. Ở nơi này dù châu chó đến đâu nhưng vào vãi là phải xuống xe, nhưng lúc này sư phụ Đông Phương lãnh vũ lại không muốn xuống. Điều này khiến quý hồng cảm thấy khó xử, lại càng thêm tò mò. Ta nói quý A Di này, sao ngươi nhỏ mọn thế? Sư phụ ta mà tỷ lệ cược có 2.0 Khi quý hồng đang trầm mặt thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy khó chịu khi nhìn màn hình lớn thấy tỷ lệ cược nên vội vàng hỏi Quý hồng đang suy nghĩ Nghe câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ mà cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười tiểu bằng hữu Ngươi có thể thắng đồ để thôi vĩnh tinh và khoan tử kiện cũng chứng minh tài nghệ sư phụ ngươi ta thấy tỷ lệ này là rất chính xác. Ta đặt 1 triệu 2, sư phụ ta thắng. Đông Phương lãnh vũ cũng không nói nhiều, đem hết tiền vừa thắng đặt cho Bùi Đông Lai. Không thành vấn đề. Quý Hồng mỉm cười, lại nhìn về phía chiếc ác tân mát tinh, bởi cửa kính đặt chế nên không thể thấy được bên trong. Lúc này tiếng bàn tán ngày càng lớn. Bùi đông lai ngồi trong xe chẳng nghe thấy gì. Dù đây là lần thứ hai đua xe hoặc có thể nói là nghiệp xe nhưng chuẩn bị đối đầu với sa vương nhưng hắn vẫn cực kỳ bình thản. Một phút sau, khi mọi người đang bàn tán xôn sao, Thôi Vĩnh Tinh xuống lầu hướng về chiếc Bugatti Veyron. Khoan tử kiện cũng không chịu thua kém. Khi Thôi Vĩnh Tinh khởi động Bugatti Vê Run ra trường đua thì hắn cũng siết lầu đi về phía chiếc U Linh Chi Tử Ki Nức Xét a Tên lái xe số 3 quá kiêu ngạo khoang thiếu cố lên của hành hắn. Bời bùi đông lai không xuống xe khiến đám mê đua xe bất mãn khoang tử kiện đi ra thì không ít kẻ vậy ta cổ vũ. Khoang tử kiện kiêu ngạo nhất miệng rồi chậm rãi vào xe. Các quý ông, quý bà, mọi người sắp được thưởng thức xa vương chiến nên mọi người hãy dùng những sự cổ vũ nhiệt tình nhất để hoan nghênh các đấu thủ. Thấy Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện vào trường đua âm thanh người chủ trì lại vang lên, ngao, khắp nơi truyền tới tiếng hò hét thậm chí vài kẻ còn không ngừng mối mây quay cuồng Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh đã vào vị trí. Cả hai chiếc đều dừng bên cạnh ác tân mát tinh rồi đồng thời nhìn về phía cửa kính. Bởi cửa đặc chế nên không ai thấy được bùi đông lai nhưng hắn lại thấy rõ ánh mắt hai người. Hắn cảm nhận được sự tự tin và ngạo mạn của cả hai. Thậm chí còn cả địch ý không thèm che giấu. Địch ý kia cũng như bùi đông lai từng nói đua xe chính là trò chơi nguy hiểm bậc nhất. Nhận thấy địch ý của hai kẻ này, mắt bùi đông lai hiếp lại. Ở phía dưới, số đếm ngược từ 10 và trận đấu sắp sửa bắt đầu. Bản điện tử hiện lên số 10 thật to, người chủ trì cực kỳ kiếp động hô lên. 10, 9, 8 Nhất thời tất cả những kẻ cuồng xe đều nhìn theo con số trên bản điện tử hò hét theo. 3, 2, 1, B, R, U, V, K, W, W, M. Âm thanh gạo rú vang vọng khắp trường đua. Giữa mạng đêm, ba chiếc xe thể thao tự như ba con quái thú gạo rít lao về phía trước. Vua của dòng xe thể thao Bugatti Veyron ra tốt từ 0 100 km trong 2. 9 sơn so với một còn nhanh hơn 0, 3 sơn. Khi nứt xét a và ác tân mát tinh không thể sánh bằng. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của Bùi Đông Lai không phải là thứ thôi vĩnh tinh và khen tử kiện có thể so bì. Bước đầu dung hợp tiêu phi đã xong nên năng lực của Bùi Đông Lai cũng tăng mạnh. Lúc này phản ứng tốc độ của tiêu phi và hắn là một. Dù ác tân mát tinh khởi động kém hơn nhưng phản ứng khủng bố bù lại nên chiếc ác tân mát tinh chẳng những không bị bỏ xa mà còn có xu hướng dẫn đầu. Biểu hiện của bùi đông lai khiến khoan tự kiện và thôi vĩnh tinh không dám tiếp tục coi thường. Đối với họ tạm thời không nhắc tới chiếc xe của bùi đông lai, chỉ cần phản ứng tốc độ kia đã quá mức khủng bố. Dù sao thì họ cũng là xa vương tốc độ phản ứng vượt sang người thường. Chỉ một đoạn đường thẳng ngắn ngũi nhưng bằng phản ứng khủng bố, vùi đông lai đã chiếm tiên cơ. Két tiếng lốt xe ma sát. Chiếc ác tân mát tinh lướt đi trong màn đêm mãnh liệt rồi đột nhiên ra tốt. Chính thức giành lấy vị trí dẫn đầu. Mà chiếc Bugatti Verum của Thôi Vĩnh Tinh bằng ưu thế tốc độ khởi động mà giành được vị trí thứ hai. Khoang tử kiện thứ ba. Cuộc diện này khiến Thôi Vĩnh Tinh và Khoang tử kiện không dám có chút khinh thường, cả hai đều xúc lại tinh thần. Tục ngữ nói người trong nghề vừa ra tay là biết mánh lưới. Chỉ bằng việc Bùi Đông Lai làm một cách hoàn hảo như vừa rồi cả hai đều khẳng định mình gặp phải cao thủ Nhưng không ai nhục chiếc với họ trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu Đúng vậy chỉ mới là khởi đầu Nhưng Bùi Đông Lai lại bẻ cua một cách hoàn mỹ khiến ưu thế của hắn càng lúc càng rõ rệt Đã được nửa vòng đầu Người thần bí lái xế ác tân mát tin đang dẫn đầu Ưu thế vượt trội bỏ xa hai chiếc xe phía sau tin tức nhân viên công tác truyền tới. Người chủ trì cũng vội vàng thông báo. Xuân sao? Tin tức truyền ra khiến toàn trường chấn động. Do biểu hiện của Đông Phương lãnh vụ ở trận trước nên tất cả đều cho rằng người thần bí không kém. Nhưng mới nửa thời gian đã bỏ lại Sa Vương Hàn Quốc và Sa Vương Đại Lục ở phía sau sao. Dù là xa vương Bắc Mỹ đứng đầu hát bản cũng chưa chắc đã làm được. Đông lai ca rõ là trâu bò trường đu không ngừng truyền tới tiếng kinh hôn. Đông phương lãnh vụ vẫn đứng yên nhưng trong lòng cảm thấy tự hào. Hắn chỉ hận không thể tuyên bố thân phận bùi đông lái nên chỉ biết âm thầm hướng phấn. Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía màn hình lớn quan sát chiếc ác tân mát tinh. Trận đấu vẫn tiếp tục. Trong mạng đêm, chiếc Bugatti Veyron cùng Kinnickshed đang dằn co nhưng vẫn không thể giảm bớt khoảng cát. Cả hai đều có hết sức không để bị rơi lại và khát vọng đuổi kịp người thần bí kia. Tuy nhiên, khi phát hiện chiếc ác tân Marin biến mất nơi cuối đường, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập cõi lòng khen tự kiện và thôi vĩnh tinh. Tuyệt vọng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 103 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 103 đưa vào địa ngục. Không biết qua bao lâu lại có tiếng động ầm ầm truyền đến trong trường đua xe, phá tan sự yên tĩnh cả màn đêm. Bùi đông lai lái ác tân mát tinh 177 mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chết tiệt còn chưa tới 18A. Nếu ta nhớ không nhầm thì kỷ lục nhanh nhất là 1930 Sơn. Tên lái xe số 3 lái như vậy cũng quá nghịch thiên A. Theo ác tân mát tinh 177 càng ngày càng gần. Hiện trường nguyên bản vốn yên lặng cũng dần dần náo loạn. Gần như tất cả mọi người đều bị biểu hiện nơn, gơn, hơn, Đi. cơn, thiên của bùi đông lai mà cảm thấy khiếp sợ. Thời điểm ác tân mát tinh 177 tới, mọi người chỉ cảm giác có một chiếc bóng trắng vụt qua. Sau đó, không chờ họ lấy lại tinh thần. Ác Tân Mát Tinh 177 đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có âm thanh của động cơ không ngừng vang vọng bên tai. Lái xe số 3 thật sự quá trâu bò. Đúng vậy, lấy thực lực của hắn chỉ sợ kẻ đứng đầu trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ Sa Vương cũng chưa chắc thắng được. Mắt thấy Ác Tân Mát Tinh 177 biến mất. Mấy kẻ yêu thiết đua xe lại bắt đầu nghị luận. Đồng thời theo bản năng nhìn về cùng một bên quan sát trận đấu của Đông Phương Lãnh Vũ. Cảm thụ được sự kinh ngạc, ánh mắt gâm mộ, không thể tưởng tượng nổi của khán giả. Trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ vô cùng thiết thú. Cảm giác kia giống như tất cả những chuyện này đều do hắn làm ra chứ không phải bồi đông lai. Có người vui mừng thì cũng có kẻ lo lắng. Đông phương lãnh vũ vì bồi đông lai mà cảm thấy kiêu ngạo Tự hào Còn đám thành viên câu lạc bộ siêu bào thì cứng hết cả người lại Hoàn toàn chán ván Trong đại sảnh một đám người trừng mắt to nhỏ Ta nhìn ngươi Ngươi nhìn ta Cảm giác như đang cố hỏi đối phương đây là con mẹ nó chuyện gì xảy ra Cái tên lái xe thần bí kia rốt cuộc là người phương nào? Hắn sao lại kinh khủng như vậy? Không có ai trả lời. Cho dù bọn hắn đối với khoang tử kiện có lòng tin tuyệt đối. Có rất nhiều lý do để chứng minh khoang tử kiện sẽ không tụt lại phía sau. Chỉ là sự thật thắng hùng biện. Bọn hắn chỉ có thể ngậm chặt miệng. Ngoài đám thành viên câu lạc bộ Kim Hy Mỹ đứng ở của sổ bên dưới cũng nắm chặt hai tay chờ mong Thôi Vĩnh Tinh đuổi theo. Kim Hy Mỹ Người nói xem Nếu ta khiến cho tên đồ đệ của tên tiểu tạc chủng kia chết trong trận đấu này thì hắn sẽ xuất hiện sao? Trước trận đấu Câu nói phản phước như nguyền rũ của Thôi Vĩnh Tinh không ngừng vang lên bên tai nàn. Khiến trong lòng nàng có một dự cảm không tốt. Theo nàng thấy, Thôi Vĩnh Tinh khổ luyện hai năm chính là vì có thể chiến thắng kẻ năm đó làm nhục hắn. Dưới tình hình bây giờ, Nếu Thôi Vĩnh Tinh thua tên đồ đệ kia, Không cần nghĩ kim hy mỹ cũng biết hắn sẽ phải chịu đả kích cực lớn. Khoảng một phút đồng hồ sau, Trong sự chờ đợi của mọi người, Kinochet A-Rega cùng Bugatti Vero lần lượt hoàn thành vòng thứ nhất. Hai chiếc xe thể thao gần như là dính sát nhau. Trên lệch thập phần mỏng manh. Thứ hạng của cả hai tùy lúc đều có thể thay đổi. Mẹ kiếp. Tên số 3 đã lái không biết đến chỗ nào rồi. Hai tên các người còn ở chỗ này mà tranh nhau không biết trời đất. Đúng vậy, theo ta thấy hai tên này cũng không cần so nữa, nhanh dừng xe luôn đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy Koenigsegg Agera cùng Bugatti Veyron song qua vạch, đám đông sôi nổi bàn tán. Đối với tất cả những chuyện này, vô luận là khen tử kiện hay là thôi vĩnh tinh đều không nghe thấy. Trong ô tô Biểu tình của hai người cơ hộ giống hệt nhau giống như chiến sĩ ra xa trường rất chóp Cơ mặt vạn vẹo Hai mắt đỏ bừng Làm cho người ta có cảm giác muốn liều mạng Mà trên thực tế bọn hắn lúc này đúng là đang liều mạng Đối với bọn hắn mà nói Hành động của bùi đông lai giống như một quả chùy đập thẳng vào nội tâm Trực tiếp đập nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Chỉ riêng việc đuổi theo áp tân mát tin 177 đã quá không có hy vọng. Dưới tình hình này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng, cuối cùng khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái bị rằn xé. Không riêng gì vòng thứ nhất, vòng thứ hai cũng như vậy, bọn họ thủy chung không có cách nào rút ngắn cự ly. Ác Tân Mát Tinh 177 thành công thông qua nửa phòng thứ hai Hoàn thành trận đấu nếu số 3 tiếp tục bảo trì được tốc độ như vậy. 9 phút nữa hắn sẽ về đứt. Khi Bùi Đông Lai đi qua nửa phòng thứ hai người dẫn chương trình lại thông báo diễn biến trận đấu. Có lẽ đã chết lặng đối với sự thần kỳ của Bùi Đông Lai, lúc này đám đông đều bảo trì tầm mặt. Bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi trận đấu kết thúc, chờ đợi Bùi Đông Lai sáng tạo kỳ tiết. Đông Phương lãnh vũ là ngoại lệ. Theo hắn thấy kỹ năng của Bùi Đông Lai hoàn toàn không cần dùng kỳ tích để chứng minh. Hắn lúc này đang tự hỏi một vấn đề Đông Lai ca nói phải cho Khang tử kiện một trận. Hiện giờ đã qua trận đấu. Chẳng lẽ hắn định đợi sau khi đấu xong sao? Trong khi Đông Phương lãnh vũ tự hỏi vấn đề này, Bùi Đông Lai đã dừng xe. Đúng vậy. Hắn đã dừng xe lại. Trong ô tô, hắn lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa. 18 năm nay, Bùi Đông Lai chưa bao giờ hút thuốc, chẳng qua vì thấy Bùi Vũ phu hút thuốc, hắn cũng đem theo thuốc. Đây là lần đầu tiên hút thuốc, nhưng hắn cũng không ho khang. Chỉ là có chút không thiết ứng. Cửa xe thủy tinh chậm rãi hạ xuống. Một làn gió thổi qua. Thổi tan sương khói trước mặt bùi đông lai. Làm người ta có thể nhìn rõ vẻ mặt bình tĩnh của hắn phản xạ sau mặt kính. Tự hồ như đang chờ đợi hai người thôi vĩnh tinh cùng khang tử kiện đổi theo. Đến khi bùi đông lai hút được một nửa điếu thuốc trong kính chiếu hậu xuất hiện hai ngọn đèn. Dần dần, ngọn đèn càng ngày càng rõ, thanh âm vù vù điếc tại cũng từ xa truyền lại. Vèo! Bùi đông lai vẫy tàn thuốc. Tàn thuốc bay bay theo gió. Chậm rãi rơi xuống. Đốm lửa trong bóng đêm có vẻ rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, Vô luận là khoan tử kiện hay thôi vĩnh tinh đều mơ hồ nhìn thấy ác tân mát tinh 177. Phát hiện này làm bọn họ có chút ngạc nhiên ác tân mát tinh 177 đang chủ động chờ đón bọn họ. Bọn hắn không biết ác tân mát tinh 177 tại sao đầu ở chỗ này. Bọn hắn chỉ biết chỉ cần vượt qua ác tân mát tinh 177. Như vậy bọn hắn liền có hy vọng Thắng được trận đấu đêm nay bọn hắn giờ phút này đều thấy được ánh sáng của Thắng Lợi chỉ là khi bọn hắn vừa mới thấy được hy vọng theo một tiếng Vơnrơn u Vinh quy quy Vương Vương Vương nổi vang Chiếc ác tân mát tinh 177 đang dừng lại đột nhiên khởi động. Là cô ý chờ bọn hắn, dùng phương thức này nhục mạ bọn hắn. Mắt thấy ác tân mát tinh 177 khởi động. Trong phút chốc khen tự kiện cùng thôi vĩnh tinh đều minh bạc. Cảm giác phẫn nộ tràn ngập khuôn mặt hai người. Bọn hắn giống như bị người ta đá một đát vào địa ngục. Rồi lại may mắn kéo lại đến thiên đường. Kết quả vẫn sẽ bị người ta đát vào địa ngục. Điều này trực tiếp đập nát lòng tự tôn kiêu ngạo của bọn hắn. Vẽ mặt hai người đều trở nên dữ tận. B, R, U, V, K, W, W, M, M, M. Gần như cùng lúc. Hai người đều muốn cố gắng một lần cuối. Tăng tốt về phía ác tân mát tinh 177, không để cho số 3 một cơ hội nào. Sự thật cùng lý tưởng vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, giống như hai đường thẳng song song. Ngay khi thôi vĩnh tinh cùng khang tự kiện tăng tốt, ác tân mát tinh 177 dưới sự thao túng của bùi đông lai cũng tăng tốt. Thấy một màn này, thôi Vĩnh Tinh cùng Khang Tử Kiện cũng không nỡ lỏng, bọn hắn đều không muốn bỏ qua cơ hội. Vâng. Rên. U. Vĩnh. Quy. Quy. Mương. Vâng. Rên. U. Vĩnh. Quy. Quy. Mương. Vâng. Rên. U. Veng quy quy mương trong tiếng nổ điếc tay của động cơ, khoảng cách của ba chiếc xe dần dần ngắn lại. 500 thước, 300 thước. Trong chiếc Kia Nix Seg Arega, khen tự kiện giống như người điên, hai mắt đỏ ngầu, răng cắn chặt, đánh tay lái vượt qua. Nhìn qua kính phản quang. Chứng kiến kỳ nứt xét sắp đuổi kịp. Bùi đông lai tháo mặt nạ xuống. Quay đầu nhìn về phía khang tử kiện. Cùng lúc đó. Trong kỳ nứt Arega A-ra-ga. Khang tử kiện nhìn thấy sắp vượt qua ác tân mát tinh 177. Hắn không khỏi nở nụ cười lạnh. Theo bản năng nhìn lướt qua ác tân mát tinh 177. Ngay sau đó, Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Đông Lai nở một nụ cười ngây ngô giòn như Bùi Vũ Phu. Là hắn. Nhìn Bùi Đông Lai không có gì quen thuộc. Nhưng nụ cười lại không xa lạ gì. Trong mắt khoen tử kiện phóng đại. Trên mặt tràn ngập vẻ không tin nổi. Vèo. Khi nứt xét A, Rơn, E, Gơn, A, Cơn, Hơn, Gì, gặp ác tân mát tin 177 một chút liền thành công vượt qua. Cùng lúc đó, một nỗi khiếp sợ từ sâu thẳng linh hồn nháy mắt tràn ngập toàn thân khen tử kiện. Lúc mới bắt đầu trận đấu. Hắn từng nghĩ tới trong nước còn ai có thể kỹ năng lái xe sánh được với hắn. Chính là suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không đoán ra. Quá nửa thời gian trận đấu, hắn đã xem như số 3 là một trong 5 vị đứng đa trên bảng H-xa. Kết luận hắn chính là xa Vương Bắc Mỹ. Bởi vì theo hắn nghĩa. Ngoài trừ đệ nhất Sa Vương Bắc Mỹ không ai có thể hoàn toàn ngược đại hắn và thôi vĩnh tinh. Kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Không phải Sa Vương Bắc Mỹ. Cũng không phải một vị vương nào trên bảng. Là cái tên lúc thiếu tiền cực bị hắn yêu cầu nhảy sông hoàng phố hoặc tùy tiện cút khỏi Đông Hải. Kết quả này hoàn toàn tương phản. Khiến cho hắn không cách nào hình dung. Khiến cả người hắn chìm trong khiếp sợ. Hoàn toàn quên giảm tốc độ. Trong màn đêm, kỳ nứt xét lấy tốc độ cao nhất phóng tới khúc cua phía trước. Vèo. Rất nhanh. Thôi vĩnh tinh lái bu gác t không dám tụt lại phía sau. Lấy tốc độ cao nhất đã lặng yên vượt qua ác tân mát tinh 177. Trong chiếc bu gác ti vè rôn, Thôi vĩnh tinh không giống khen tử ca. Ca Ý. Ê Nương Vì thoải mãn lòng hiếu kỳ mà nhìn mặt bùi đông lai, Hai mắt đỏ rực gắt gao nhìn chầm chầm chiếc ki nứt sét Arega phía trước. Mẹ nó, Một khúc cu xuất hiện phía trước tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thôi Vĩnh Tinh. Chỉ là chứng kiến khi nứt xét a cũng không có dấu hiệu giảm tốt, hắn cắn răng một cái cũng không giảm tốt. Giờ khắc này, hắn vô cùng gấp rút. Hắn tức giận. Khoan tử kiện vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc. Trong xe. Hắn dường như đã mất đi linh hồn. Không ngừng tự hỏi chính mình hắn không phải là một tên tùy tùng của đông phương lãnh vũ sao? Vì cái gì mà lại lợi hại như vậy? Không có đáp án. Một giây, hai giây. Theo thời gian trôi qua, kỳ nứt xét vẫn không giảm tốc độ, hướng tới khúc cua với tốc độ cao nhất. Khoảng cách không ngừng ngắn lại. Gần lắm, gần lắm rồi Trong màn đêm Khúc cu giống như cánh cửa đến địa ngục Không ngừng kêu gọi Khang tử kiện Đột nhiên chứng kiến Khúc cu gấp trước mặt Khang tử kiện như tỉnh mộng Giống như thấy tuyển Hoảng sợ thét chói tay cố gắng ngặt tay lái Đã muộn Không Trong tiếng kêu tuyệt vọng của Khang tử kiện Chiếc kỳ nứt xét a ra không kịp giảm tốt giống như ngựa hoang mất hết yên cương lao thẳng vào lan can. Đông phương lãnh vũ. Người của ngươi đã cắt đứt hai chân của chu đào. Ngươi cho rằng ngươi không nên cấp cho ta một lời nào sao? Hoặc là để cho hắn cút đi, hơn nữa là quỳ gối lết ra khỏi Đông Hải. Hoặc là bảo sư phụ của ngươi theo ta thi đấu một hồi. Nếu sư phụ ngươi thu tự động nhảy sông hoàng phổ cho các ăn. Ta sẽ thu sao? Tiểu tử. Trận đấu còn chưa kết thúc. Không cần phải chạy trốn. Vì ngươi có chạy tới chân trời góp miệng. Người của câu lạc bộ cũng tìm được ngươi. Giờ khắc này. Giờ khắc này khoan tự kiện đã hoàn toàn quên những lời nói lúc trước. Hắn cũng không muốn biết cái tên người hầu của Đông Phương Lãnh Vũ tại sao lại biến hóa nhanh chóng như vậy. Hắn thậm chí chẳng còn muốn tranh cái gì mà xa vương. Hắn chỉ nghĩ làm sao còn sống. Còn sống có thể sao? A, rầm. Trong lúc Khang Tử Kiện kêu lên tuyệt vọng. Khi nứt sếp Aregava thẳng vào lan cang. Lực đạo khủng bố trực tiếp phá nát lan can, lao thẳng vào vách đá, bùm, khi nứt xét hung hăng va và đập vào vách đá phía trước, nháy mắt nổ tung, ánh lửa sáng lên tận trời. Thấy một màn như vậy thôi vĩnh tinh đột nhiên bừng tinh, sợ tới mức vẻ mặt cuồn biến, đạt mạnh chân phanh. Sau khi bừng tỉnh hắn mới ý thức được hành động của mình thập phần nguy hiểm, không cẩn thận là theo gót khoang tử kiện. Cho nên, hắn lập tức dừng lại. Chết! Tiếng ma sát của lốt xe cùng mặt đất vang lên, chiếc bugatti đang phóng nhanh bắt đầu giảm tốt.